cảm ơn em." Quynh liền lắc đầu, "Có gì đâu mà chỉ phải cảm ơn em, trong hoàn cảnh này không chỉ em mà ai cũng vậy mà thôi." Quynh bước ra ngoài rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Quynh trở về phòng đứng chống hai tay vào hông, nhìn xung quanh Quynh khẽ gật đầu hài lòng. Đêm đó Quynh nằm mãi mà không thể ngủ, vì có lẽ cô lại nhà với lại mới lên Hà Nội được bằng ngày, cho nên Quynh luôn cảm thấy nhớ bố mẹ mà khó ngủ hơn.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 Đứng trước xe cứu thương, sau khi được cản bên trên là thủy lính xe, cô y quay lại hỏi gấp: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" Đám đông nhìn nhau, họ tò mò chứ ai lên tiếng, thì Quỳnh hớt hải chạy ra miệng cô nói: "Dạ em em ạ." Ngập ngừng, ngừng một phút Quỳnh nói: e, "Em là em gái của chị đó để em theo xe." Năm bác sĩ miệng nói lớn để thúc giục mà mau lên xe đi nhanh lên. Quỳnh vội đến lao gấp lên xe.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 Bà ta là ai? Tại sao bà ta lại biết trước được Trì Thùy sẽ không thể qua khỏi được chứ? Kỳ lạ thật. Quynh chợt giật mình nhớ ra câu nói của bà cụ khiến cô toát cả mồ hôi. Ai chết rồi cũng đều biết chuyện này mà thôi. Quynh kinh hãi ngạc nhiên mà thốt lên, "Không thể nào. Nếu mà nói như bà ta thì thì bà cũng chết rồi sao?" Quynh đứng ngẩn người hành lang của bệnh viện, cầm chiếc điện thoại của Trì Thùy mà khi nãy bác sĩ đưa cho Quynh ở trên tay.